Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net công nhân ngồi xuống lạ bên nhau và căng mắt ra nhìn Họ sợ hãi kêu la ẩm mỹ Ngoài bờ biển kia, gió đang nổi sóng dữ dội Rồi tự dưng từ dưới nước nổi lên một làng lửa đỏ rực Mới đầu là một chấm nhỏ thôi Sau đó tỏa ra dần Thấy vậy, thông khuất khoảng kêu to Lửa, lửa cháy ngoài biển kia Một công nhân đứng cạnh cũng kêu Ngoài bãi biển đâu có gì để mà phát cháy dữ vậy chứ. Một người khác lại nói. Ma lửa đó. Lúc này thì Dũng đen đã có mặt cùng với Mạnh Cường. Dũng khiếp đảng kêu. Làm sao bây giờ anh Cường? Mạnh Cường nhíu mày suy nghĩ. Cái hiện tượng này á, thật là kỳ lạ. Rồi một người lớn tuổi trong đám lên tiếng. Ma đuốc đó. Nghe vậy Dũng giật mình. Ma đuốc. Sao mà tràn lan vậy cả? Anh này nói Đấy là rất nhiều ánh đuốc ở xa Cho nên ta nhìn thấy như một làn lửa vậy thôi Nhưng mà ở đâu ra mà nhiều ma lắm vậy? Thông gãi gãi đầu nói Có lẽ tôi sẽ bỏ việc nơi đây thôi Dũng cũng chép miệng Biết đâu chừng sáng nay Để có sự cố gì xảy ra nữa đây Còn Thông thì chửi động Tay giám đốc này thật là độc ác hết cỡ Hắn ta chỉ biết thu lợi thôi Còn anh em công nhân sống chết ra sao Hắn không thèm để ý Và Dũng Đen cũng xua tay nói Tôi cũng chán ngấy lắm rồi đây Ngày mai tụi mình kéo vào xí nghiệp đấu tranh đòi quyền lợi cho anh em Nếu hắn không chịu giải quyết Tụi mình kéo đi luôn Còn đám công nhân lại hét to lên Ma, ma nữa kìa Mọi người càng giật mình Dũng láo liếng Gì vậy? Tiếng ma rên, nghe chưa? Mọi người im bạch cùng lắm tai nghe. Hãy trả lại mạng cho ta. Tức thì mạnh cường trấn an ngay. Thì đó chỉ là tiếng gió thổi mà thôi. Nhưng Thông đã lắc đầu. Không, tôi nghe rõ ràng tiếng ma rên mà. Dũng đen co rúm người lại, miệng khẩn khoản. Chúng tôi, chúng tôi vô tội. Các ông nên vào mà nhát lão ta kìa. Tôi lạnh lắm. Mạnh Cường tuy có sợ thật nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Này, anh em đừng làm ồn nghe. và Thông ôm chặt đến Mạnh Cường. Trời ơi, tôi sợ quá. Dũng lắp bắp Anh, anh em chúng tôi vô tội mà. Đừng, đừng nhát chúng tôi nữa. Người công nhân lớn tuổi nhất cũng khẩn khoản nói. Các anh đi đi. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng cơm canh quần áo tiền bạc cho các anh nha. Và Dũng tiếp luôn. Phải đó, phải đó. Tụi tôi sẽ cúng cơm mà. Nếu có linh thiêng thì nên vào tận xí nghiệp mà cho lão chết tiệt ấy một bài học luôn đi. Thế là giữa đêm khuya, tiếng rên tiếng khóc của ma, tiếng quạ kêu tìm mồi ăn đêm đã tạo ra âm thanh thật rùng rợn, khủng khiếp. Tiếng sóng biển cứ ị ảnh. Tiếng gió thổi vào vách núi nghe vi vu, âm thanh nghe buồn, nạo nề. Sĩ Tiến giật thoát mình khi nghe cú điện thoại. Từ bên kia đầu dây tiếng người con gái cất lên. Chào Sĩ Tiến, anh vẫn khỏe chứ? Hắn trợn mắt, miệng lắp bắp. Cô, cô, cô là ai? Tiếng cười khô khốc lại cất lên. Sao, mấy mấy ngày mà đã quên nhau rồi ư? Giọng hắn càng thẳng thốt Ái liên Có phải em đó không Không đâu Ái liên đã chết rồi Hắn sững sợ Chết rồi ư Tiếng cười mỉa mai để vang lên Đầu dây bên kia Ông Ông tiếc à Hắn thở dài Nhưng nhưng cô là ai Ông quên thật hả Hắn gắt Nói nhanh đi tôi đang bận đây tiếng cô gái đầy về rượu c cười sao không muốn tiếp chuyện với tôi nữa hả Thôi đừng dài dòng nữa cô muốn cái gì ông còn chưa biết tôi là ai cơm mà saoo lại hỏi tôi muốn gì chứ hắn bậ môi vậy cô là ai nè cô ta lại đùa khỏi cần ông biết tôi là ai mà tôi muốn ông biết một sự thật đây hắn cười vang này định tống tiền tôi đấy hả? Cô gái cười vang trong máy. Với ông ấy thì chỉ có tiền thôi. Và ông nghĩ ai cũng như ông cả. Thế sự thật cô muốn cái gì nào? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net